Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh nói nhỏ nhẹ như vậy hay là làm cho người ta thích người ta liên tưởng đến cái hình ảnh mà thiếm ba vợ của chú ba bán giải và hộp dịch trước đây rồi sự việc xảy ra cũng giống như vậy chắc cũng có lẽ vì cái tính tình dễ thương của chị có một ông nguyện quỷ yêu thích chị rồi lén lúc cùng chị bảy tư tình Trong khi anh Bảy vẫn còn sống. Không biết hai người đồng ý thỏa thuận với nhau. Hay vì sợ cái quy quyền của ông Nguyễn Quỷ mà chị phải chấp nhận. Điều đó mình không biết. Rồi sau đó anh Bảy, chồng chị mắc bệnh ung thư và chết lúc tuổi mới 50. Thì sau khi chồng mới chết thôi. Liền lập tức công ông Quyện Quỷ kia và chị Bảy ra mặt sống chung với nhau. Coi như chị Bảy chấp nhận làm vợ lẽ trong nguyện quỷ này cho đến ngày hôm nay cho tới bây giờ ngồi lại ngẫm nghĩ mình thấy rõ một điều là những người con còn lại của chú lê làm cảnh sát nhìn tới nhìn lui sao mà không có ai có cuộc sống hạnh phúc còn các đứa con của chú thím ba bán giải hộp dịch là là con của bác cả chánh đó thì nhìn tới nhìn lui đứa nào đứa nấy có phần sung túc hơn nhiều chú lệ cuối cùng rồi cũng qua đời lúc còn trẻ rồi con trai của chú là, là chú bảy đó cũng qua đời lúc còn quá trẻ luôn có thể nào khi xưa chú đã làm chuyện không tốt cho nên sau này con trai của chú phải gánh lấy hậu quả do chú gây ra rốt cuộc chỉ còn lại chú ba bán hột vịt và bán giải là Còn sống bình bình, yên yên khi nương náo nơi cửa Phật. Sau năm 1973, tôi thấy cuộc đời của tôi như có cái điều gì kỳ lạ lắm. Nó thay đổi và diễn biến theo thời gian. Nhưng mà chỉ có mình mình hiểu. Khi mình kể cho người khác thì họ không có hiểu và không có tin. Ngay cả người đó chính là chồng của mình. Mãi đến nay thì qua nhiều lần tôi có nghe anh Việt Thảo đọc những câu chuyện, câu chuyện ma hoặc những câu chuyện tâm linh của anh, nhất là những câu chuyện có liên quan đến giấc mơ. Tôi quyết định viết cái câu chuyện này gửi cho anh. Tôi nghĩ anh sẽ tin tất cả những gì tôi sẽ kể cho anh nghe vì đó là sự thật. Không có ai mắc mớ gì mà đặt chuyện chi cho mệt, có phải không anh? Tôi muốn gửi cho anh một cái giấc mơ đặc biệt, mà khi thức dậy tôi nhớ lại từng chi tiết. Có những giấc mơ mình vừa tròn tỉnh là mình quên đầu quên đuôi, thậm chí không nhớ giấc mơ đó là cái gì. Có khi quên luôn, không nhớ gì hết. Vậy mà giấc mơ này tôi nhớ không sót chi tiết nào. Tôi không biết nó là ma hay nói là tâm linh hay là giấc mơ bình thường, cũng xin kể lại cho anh nghe. Thì cũng như thường lệ tối tôi lên giường là tôi bắt cái mái nhỏ để tôi nghe anh Việt Thảo kể chuyện ma, chuyện ma trong những kho tàng dân gian, hoặc là những câu chuyện về tin tâm linh. Rồi tôi nghe tin tức đó đây, hay nghe các bài giảng của các cha ở khắp mọi nơi, nghe cho đến khi mòn mỏi rồi, ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay, nghe nhiều câu chuyện anh kể về giấc mơ, làm tôi nhớ lại một giấc mơ của mình cách nay, chỉ khoảng 10 ngày trước thôi, ở trong tháng 11 năm 2020. Để cho câu chuyện có phần mạch lạc, xin phép tôi được kể sự việc đã xảy ra trước đó, vì những người có liên quan đó, nó liên quan đến trong giấc mơ của tôi. Tôi là một người đạo công giáo. Thường thì tôi có đi dự lễ Chủ nhật, ở giáo sứ Việt Nam, ở Paris, ở Pháp. Trước mùa hè năm 2017, thì Linh Mục Giám đốc là Đức Ông Mai Đức Vinh. Ngài làm việc ở đây lâu lắm rồi. Ngài rất hiền lành, dịu dàng, bình dân, dễ tính. Thỉnh thoảng tôi được các chị rủ đến giúp cha vào việc cuối năm, như là phụ gián các báo thư để cha gửi đi cho các giáo dân gửi về để có tiền ủng hộ cho giáo sứ. Tôi rất ít gặp cha, ngoại trừ lúc đi lễ Chúa Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio